các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Channel chính chủ của chú Nguyễn Ngọc Ngạn không lẫn đi đâu hết. Để nghe được những truyện mới nhất của chú Ngạn, để nghe được những truyện mà từ xưa đến giờ chú đã viết tập hợp lại một nơi và nhất là bây giờ lại có thêm tróc xưa Nguyễn Ngọc Ngạn này để quý vị theo dõi nữa. một câu hỏi mà bây giờ mình sắp hết giờ nhưng mà khán giả hỏi nhiều quá con hỏi chú luôn là hiện giờ là chú có đang viết thêm câu chuyện nào nữa hay không? Thưa quý vị, lúc nào tôi cũng viết. Lúc nào cũng viết. Nhưng mà nó hoàn thành nhanh hay lâu à, Có thể có những câu chuyện viết một tuần xong Có những câu chuyện viết nhiều khi cả tháng là, là vì thay đổi cái ý tưởng hiện yeah. à, Thay đổi ý tưởng Và thứ hai nữa là cái khó khăn của một người viết chuyện ma Là như cháu thấy, như quý vị thấy Hầu như không các nhà văn tiền bối của chúng ta không có ai viết nhiều chuyện ma cả Viết được một chuyện ma, hai ba chuyện ma thôi Tại viết nhiều chuyện ma nó dễ bị trùng. Nó dễ bị trùng ý. Thành thì tại sao có những chuyện mà tôi phải đắn đo. Chuyện tình thì viết bao nhiêu cũng được. Tại vì nó muôn màu. Nhưng mà chuyện ma thì nó phải giới hạn. Nhưng mà thôi chúng ta hết giảm dạ hết giờ luôn rồi, giờ không còn ráng thêm câu hỏi nào được nữa. Cảm ơn quý vị. Đây là uh, talk show đầu tiên với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn mà quý vị đã ủng hộ nhiều như vậy. Thì uh, quý vị hãy nhớ vào YouTube channel của chúng ngạn là youtube.com gạch uh, chéo Nguyễn Ngọc Ngạn official để đăng ký subscribe channel sẽ có những talk show như thế này đến với tất cả quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị livestream lần sau với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn để trả lời tất cả những câu hỏi mà hôm nay chưa kịp thời gian để trả lời nha quý vị. Cảm ơn chú đã đến với tôi con ngày hôm nay. Cảm ơn cháu và kính chào tạm biệt.